Irene thân mến, con đã bao giờ nếm trải cảm giác ghen tị trương. Rất nhiều năm về trước, mẹ đứng trên hành lang trước cửa lớp 1, tựa vào cây cột đầy những hình vẽ nguyệt ngoạc, ngơ ngẩn nhìn Hải Dung thân thiết, nắm tay bảo đi xa dần. Cái đầu nhỏ xinh của hai bạn ấy chụm sát vào nhau, bóng dáng nhỏ bé của họ trông vừa thân mật, vừa hòa hợp. Mẹ lén lén nhìn theo họ, lòng dâng lên cảm giác chua chát, mong chờ một lúc nào đó họ buông tay nhau, mỗi người một ngả. Đó là lần đầu tiên mẹ biết thế nào là ghen tị. Thực ra, ghen tị là một hiện tượng tâm lý bẩm sinh. Tác giả Don Quixote, nhà văn người Tây Ban Nha Cervantes, từng miêu tả sự ghen tị thế này. Kẻ ghen tị luôn dùng kính viễn vọng để quan sát mọi thứ. Trong ống kính viễn vọng, vật nhỏ hóa lớn, người thấp bé hóa khổng lồ, mối nghi ngờ trở thành sự thật. Một tâm hồn nếu bị ghen tị chiếm giữ sẽ luôn dằn vặt, âu lo như nằm trên trào lửa. Tất nhiên, ghen tị cũng có nông, có sâu, có tầng, có lớp. Lần đầu ghen tị của mẹ xuất phát từ nỗi cô đơn và niềm khao khát tình bạn. Hải Dung từng là bạn thân nhất của mẹ Ngay từ lần đầu gặp gỡ bọn mẹ đã gắn với nhau như hình với bóng Mẹ thích Hải Dung Nhưng lại không mong những bạn nhỏ khác cũng vậy Khoảnh khắc âm thầm nếp sau cây cột Mẹ ghen tị nhìn Hải Dung cầm tay Cùng chơi đùa với các bạn nhỏ khác Trong lòng mẹ bỗng trào lên một nỗi ấm ức Mẹ hậm hực quay ngoắt người vào Xé một trang giấy nháp, hằn học gần bút xuống viết thành dòng chữ Hải Dung nếu còn chơi với Bảo, cậu sẽ phải hối hận. Nhưng mẹ không đủ dũng khí đưa tờ giấy đó cho Hải Dung mà chỉ nhét nó vào túi. Mẹ đang giả bộ bình thản, đưa mắt nhìn Hải Dung và Bảo, mặt đỏ bừng hào hứng chạy ào vào lớp. Nhìn Hải Dung ngồi xuống cạnh mẹ như thế, không có chuyện gì xảy ra. Mẹ vần vò tờ giấy nọ, nó vừa nóng vừa sôi nhưng vẫn nằm yên trong túi. Về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện nhỏ ấy, mẹ luôn có chút cảm giác hổ thẹn, mẹ thường tự trách mình cảm thấy thái độ, cử chỉ của mình hồi ấy thật trẻ con, buồn cười và cũng hẹp hòi nữa. Thế nhưng trên đường đời sau này, mẹ không thể tránh khỏi những lúc tâm trạng sống hẹp như hồi ấy. Có lẽ về bản chất, phụ nữ đã là một thiên thần nhỏ hay ghen tị. Gương mặt xinh đẹp của bạn bè, bộ quần áo mới, chiếc kẹp tóc, tình xảo thậm chí chỉ một lời khen của người lớn đều có thể nhen lên ngọn lửa ghen tị. Ngọn lửa ấy âm ỉ cháy nơi đáy lòng của các cô gái, có thể sẽ bùng lên theo gió rồi dần dần tan biến, cũng có thể hóa thành hạt giống, đâm trồi, sinh sôi. Thế nhưng, lý do của sự ghen tị này là bởi con gái giống như những đóa hoa trong lồng kính, không chịu nổi gió mưa vui dập, nhờ những năm tháng trưởng thành mà mẹ ngày càng hiểu rõ hơn điều này. Mẹ của hiện tại, mỗi khi đối diện với người khác, đều thích nhìn vào đôi mắt họ. Đôi mắt chính là cửa sổ, là hồ nước của tâm hồn. Ánh mắt trong vắt nhìn thấy đấy khiến mẹ dễ chịu, bình yên. Ánh mắt lăn tăn gần gần, khiến mẹ lo ngại, bất an. Ánh mắt u ám không thấy ánh sáng, thậm chí được che đậy bởi một tấm màn mỏng, xé không rách, kéo không ra, sẽ cứ lang thang vô định, mãi mãi không chạm được vào trái tim mẹ. Mẹ sợ nhất là những ánh mắt như thếm. Lúc ấy, mỗi khi hết học kỳ, toàn trường sẽ bình bầu ra 3 học sinh xuất sắc để nhận tuyên dương khen thưởng. Các học sinh lớp 3 như bọn mẹ cũng có quyền tham gia bình bầu và được bình bầu. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều không được xếp vào danh sách được bình bầu do điểm tổng kết không đạt chuẩn. Giờ nghĩ lại, những cuộc bình bầu như thế thực ra cực kỳ thiếu công bằng và công tâm. Học sinh bị chia ra làm năm bậc, xếp dần từ xuất sắc đến yếu kém. Bạn nào được động viên khích lệ sẽ có động lực phấn đấu, còn bạn nào bị gán cho danh hiệu học sinh kém sẽ phải mang theo cái xiềng xích vương miu ấy trên con đường trưởng thành. Ấy vậy mà, đã có vô số ví dụ chứng minh rằng những người được coi là học sinh xuất sắc thời đi học khi lớn lên chưa chắc đã thành công. Ngược lại, những người thành tích học tập chưa hẳn đã tốt nhưng phát triển toàn diện các tố chất sẽ đạt được thành công theo nghĩa rộng. Dĩ nhiên, đó lại là một câu chuyện khác. Lần đó mẹ được chọn với số phiếu bầu cao. Hết giờ học, rất nhiều bạn cùng lớp đều chạy lại chúc mừng. Từ ánh mắt của họ, mẹ nhận ra sự chân thành và hâm mộ. Mẹ mãi mãi không bao giờ quên những ánh mắt trong veo thân thiết ấy. Chúng đã theo mẹ suốt 10 năm của quãng đời học sinh. Từ những ánh mắt ấy, mẹ cảm nhận được tình bạn, sự quan tâm và động viên. Mẹ xấu hổ cụp mắt xuống, thậm chí còn có phần ngượng ngập bởi không thể điềm tĩnh đón nhận ngần ấy niềm cảm mến. Thế mà, giữa những ánh mắt ấm áp mẹ mơ hồ cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lạnh Ngay sau đó, một giọng kỳ lạ với âm điệu cao vút vang đến. Ôi sao năm nào chỉ có học sinh ưu tú, đừng có mà phỏng mũi quá. Người vừa nói là vu đào, một bạn học tóc ngắn, tính tình hiếu thắng. Mắt bạn ấy đang ngước lên trần nhà, lộ ra chút khó chịu, không phục và ghen tị. Rồi bạn ấy chậm chậm, xì một tiếng khinh miệt. Mẹ làm ra vẻ thân thiện, dọn dẹp hộp bút, đưa mắt dài nhìn bóng cây ngoài cửa sổ. Ngoài đó có chú chim nhỏ đang vui vẻ hót vê vòn. Mẹ nhớ đến những chuyện không vui đã qua, lúc chơi nhảy dây, mẹ chủ động nói chuyện với Vũ Đào, cậu ấy dường như không nghe thấy, quay sang bắt chuyện với người khác, vừa nói vừa liếc mắt lườm mẹ. Giờ toán, mẹ lúng túng chưa dài được một câu, Vũ Đào thừa dịp mỉm mai: "Hừ, khó quá chứ gì?" ánh mắt cô ấy lấp lé một ngọn lửa phấn khởi. Hình như vù đào đang cố đẩy mẹ ra xa cô ấy cố tình dựng lên một bức tường vô hình giữa hai bọn mẹ dù mẹ có làm gì cũng vẫn cảm thấy một đôi mắt sắc như dao cạo nhìn mình chăm chăm khi gần khi xa một buổi trưa nóng nực mẹ bị bà ngoại mắng nên khóc đỏ cả mắt buổi chiều trước khi lên lớp mẹ không muốn ai biết mình khóc nên đã vã nước lạnh lên mặt ấy thế mà mắt vẫn đỏ vành từ máu. Hồi ấy, bọn mẹ đều thích đến trường thật sớm để chơi nhảy dây hoặc ném bao cát. Mẹ muốn cố quên chuyện không vui đi nên cố chơi thật hăng hái. Phu đào lúc nào cũng đứng gần mẹ, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát mẹ. Bỗng cô ấy chạy một mạch đến trước mặt mẹ, hô to, cậu vừa khóc hảm, khóe miệng cô ấy lơ lửng ý cười mơ hồ không biết tại sao hồi đó mẹ cảm thấy khóc lóc là một việc rất đáng xấu hổ, những cơ bé mít ướt đều rất đáng ghét, khóc giữa đám đông cũng là một điều sỉ nhục. Không phải, mẹ lắc đầu từ chối. Lại còn chối, giọng vui đầu quả quyết, vừa nói cô ấy vừa vươn tay ra sờ sờ kéo mí mắt mẹ, miệng liến thoắng với những người xung quanh, rõ ràng là khóc bên này Khi đó, trong lòng mẹ trào dâng một cảm giác vô cùng mãnh liệt, rằng vua đào ghét mình, thấy vua đào tung tăng bước đi như kẻ chiến thắng. Lần đầu tiên mẹ cảm thấy cực kỳ tủi nhục. Mẹ bước trên sân trường mà trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt ghen tị và oán ghét của vua đào. Chúng giống như lưỡi dao cửa vào trái tim bé nhỏ của mẹ, khiến mẹ đau nhói, gió mùa hè thấp thỏm thổi qua, liên tục khơi gợi những buồn bực trong lòng mẹ. Năm lớp 3, mẹ lần đầu biết đến thế nào là buồn phiền, nó khiến thế giới tuổi thơ của mẹ bỗng trở nên ảm đạm, nhợt nhạt. Cuối cùng cũng có một ngày, không thể chịu đựng được những giày vò đến từ phiền não đáng ghét ấy nữa, mẹ nhào vào lòng bà ngoại khóc dương dứt, cố che giấu ánh mắt cô đơn khốn cùng của chính mình. Mẹ bảo mẹ muốn được thân thiện, vui vẻ với tất cả mọi người, mẹ thích những ánh mắt thiện chí, thích cuộc sống đầy nụ cười rực rỡ xinh đẹp. Mẹ nói dù có cố gắng thế nào cũng không thể lại gần đứa con gái tóc ngắn hiếu thắng kiêm, không thể khiến đôi mắt đầy ghen tị kia trở nên ấm áp. Nghe mẹ vừa khóc vừa kể, ba ngoại vốt tóc mẹ rồi bình tĩnh bảo. Con không thể điều khiển được trái tim người khác, nhưng con có thể điều khiển được trái tim mình. Khi gặp những người ganh ghét đố kỵ, con chỉ có thể tụt lại phía sau mới khiến cho họ thỏa mãn. Như thế có nghĩa là con bắt buộc phải từ bỏ quyết tâm phấn đấu. Mẹ nghĩ con không muốn như thế. Con ạ, chỉ vì bình yên nhất thời mà từ bỏ nỗ lực thì có đáng không? và con sẽ phải nhớ mãi trong lòng rằng sự chân thành và khoan dung sẽ giúp cuộc sống của con luôn tươi đẹp. Những lời bà ngoại nói mẹ Chi hiểu mơ hồ nhưng trái tim bị bấp ngật sợ đã dần dần ra, hai chữ khoan dung tự như một làn gió mát lành lướt qua trái tim bực bội của mẹ. Giây phút ấy, mẹ chợt hiểu niềm vui thực sự của ta không đến từ bất kỳ ai khác mà đến từ chính bản thân mình. Thế là mẹ cởi bỏ gánh nặng trong lòng, vẫn đối xử với vũ đào như cũ, vẫn chăm chỉ học tập như xưa. Đồng thời, mẹ dần học cách giao tiếp với vũ đào một cách tiềm tĩnh và thoải mái. Mẹ vẫn thích nhìn vào đôi mắt người khác. Dần dần mẹ hiểu rằng nhìn vào mắt chính là kiểu tôn trọng, một cách tin tưởng, một sự chia sẻ, một kiểu làm thân và cũng là cách giao lưu chân thành nhất. Ánh mắt vừa đầy thù địch. Vụ sa xôi của Vu Đào là một vết khắc thật sâu trong tuổi thơ của mẹ, nhưng mẹ chưa từng ghét cô ấy, thậm chí còn có phần biết ơn cô ấy, bởi vì nhờ cô ấy mà mẹ hiểu được, nếu ta không đối xử với người khác bằng thiện chí, họ sẽ cảm thấy khó chịu biết bao. Ánh mắt trong sáng là bầu trời diễm lệ. Thế nên, khi đối diện với người khác, mẹ luôn nhìn thẳng vào mắt họ, mẹ muốn trao cho họ ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, họ sẽ cảm nhận được chân tình, thiền cảm từ đôi mắt của mẹ, mẹ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, lẻ loi nữa. Mẹ và vui đào bình thản bước qua 3 năm cuối của bậc tiểu học, bọn mẹ không gặp nhau trong suốt những năm cấp 2, cấp 3, có lẽ cả hai cũng đã dần quên nhau rồi. Phải đến mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp 3, trong một buổi gặp mặt giữa các trường, mẹ mới bất ngờ nhìn thấy vui đào. Càng bất ngờ hơn là hai đứa cùng làm người dẫn chương trình cho buổi gặp mặt ấy. Cô ấy vẫn để tóc ngắn như xưa, gương mặt hồng hào, đầy tự tin và đầy sức sống. Khi đứng đối diện với nhau, mẹ và cô ấy cùng cười, không rõ là vì khúc mắt nhỏ nhỏ hồi bé hay là vì mối hợp tác hòa thuận của hiện tại. Tớ nhìn vào mắt cậu, mong cậu cũng nhìn vào mắt tớ. Lòng mẹ thầm gửi câu ấy đến vô đào. idenia đúng là như vậy đấy, chính bản thân ta phải tạo cho mình một tấm lòng đẹp.